Ly ác pháp chứng và an trú trong thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, giới tầm, giới tứ Rồi diệt tầm và tứ, chứng và an trú trong thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, đội tỉnh nhất tâm Rồi ly hỷ trú xã, chánh niềm tỉnh giác Thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niềm lạc trú Chứng và an trú vào thiền thứ ba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 trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới vì ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xả quản đại vô biên không hận không sân này ananda vua đại thiền kiến có tám dàn bốn ngàn kinh thành và kinh thành kusapati câu xá bà đề là đệ nhất tám dàn bốn ngàn lâu đài và lâu đài nama là đệ nhất tám dàn bốn ngàn cao đường và cao đường đài Trang nghiêm là đệ nhất tám dàn bốn ngàn sàng tòa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 với những trang sức bằng vàng, cờ vàng được che chở với lưới vàng và mã dương và laha dân mã dương là đệ nhất tám vàng bốn ngàn cổ xe với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, bằng giải vàng với những trang sức bằng vàng, cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng và cổ xe tên là veja janta nhạc thanh sa hay chiến thắng kỳ là đệ nhất tám vạn bốn ngàn châu ngọc và bảo châu là đệ nhất tám vạn bốn ngàn phụ nữ và hoàng hậu suhada thiện hiền phi là đệ nhất tám vạn bốn ngàn gia chủ và gia chủ báo là đệ nhất tám vạn bốn ngàn người dòng sát đế lỵ và tướng quân báo là đệ nhất tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu và trang sức bằng vải cây đay đuku la với sừng đầu nhòm bình đồng Tám vạn bốn ngàn giải cô ti, cu chi, với sắc chất tinh diệu như giải gai, giải bông, giải lụa và giải nhung. Tám vạn bốn ngàn loại cháo sữa, thali ba ca, buổi sáng buổi chiều có cúng dường cơm. Lúc bấy giờ, này Ananda, có tám vạn bốn ngàn doi sáng chiều đến phục vụ cho vua đại thiền kiến. Rồi vua đại thiền kiến suy nghĩ, này tám vạn bốn ngàn doi này, sáng chiều đến phục vụ cho ta nay ta hãy để cho chúng đến cứ cách một trăm năm thời bốn vạn hai ngàn con đến này ananda rồi vua đại thiện kiến bảo tướng quân báo này hiền giả nay tám vạn bốn ngàn con voi này sáng chiều đến phục vụ cho ta nay hãy để cho chúng đến cứ cách một trăm năm mỗi lần cho bốn vạn hai ngàn con đến tâu đại dương dân này ananda vì tướng quân báo vâng lời vua đại thiền kiến này ananda từ đó về sau cứ mỗi một trăm năm bốn nghìn hai nghìn con voi lần lượt đến với vua đại thiền kiến này ananda sau nhiều năm nhiều trăm năm nhiều trăm ngàn năm hoàng hậu suthada suy nghĩ cách đây đã lâu ta được thấy vua đại thiền kiến vậy nay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 và đi đến hoàng hậu suốt hà đa này ananda rồi hoàng hậu suốt hà đa cho gọi tướng quân báo này khanh hãy cho sắp đặt bốn loài binh chủng cách đây đã lâu chúng ta được thấy vua đại thiền kiến vậy nay chúng ta sẽ đi ý kiến vua đại thiền kiến tâu hoàng hậu vâng này ananda tướng quân báo vâng lời hoàng hậu suốt hà đa cho sắp đặt bốn loài binh chủng và tâu hoàng hậu tâu hoàng hậu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 Vua bèn bước ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm Và thấy Hoàng hậu suýt Hà Đa Đang đứng dựa vào cửa Thấy vậy Vua liền nói với Hoàng hậu suýt Hà Đa Hoàng hậu hãy đứng ở đây Chớ có dạo Này Ananda Vua đại thiện kiến liền bảo một người hầu cần Người hãy nhắc vừa bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm Và đặt trong khu rừng cây ta la bằng vàng Tâu đại dương dân Này Ananda Người ấy dâng lời dạy của vua đại thiền kiến Nhắc sàng thọ bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm Và đặt trong khu rừng cây ta la bằng vàng Này Ananda Rồi vua đại thiền kiến nằm xuống Trong dáng điệu con sư tử Về phía bên hữu Một chân đặt dài trên chân kia Chánh niệm tỉnh giác Này Ananda Hoàng hậu Xuất suy nghĩ Các căn của vua đại thiền kiến Thật là sáng suốt Màu da thật là thanh tình Trông sáng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 Hãy ái luyến đời sống Này Ananda Vua đại thiện kiến Nghe hoàng hậu Suhada nói vậy liền trả lời Đã từ lâu Hoàng hậu nói với ta Với những lời dễ chịu, hòa ái và dịu dàng Thế mà nay Trong lần cuối cùng này Hoàng hậu lại nói với ta bằng những lời không dễ chịu, không hòa ái, không dịu dàng Tâu đại dương Thiếp phải nói với đại dương như thế nào Này hoàng hậu Hoàng hậu phải nói với ta như thế này Tất cả mọi sự vật khả ái Khả lạc đều thay đổi Không có thực thể Chịu sự biến hóa Đại dương chớ có mệnh chung Với tâm quyến luyến chúng Đau khổ thay Sự mệnh chung với tâm còn ái luyến Đáng trách thay Sự mệnh chung với tâm còn ái luyến Tâu đại dương Tám dạng bốn ngàn kinh thành này Với kinh thành Kusavati Là đề nhất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 Này Ananda Khi nghe nói vậy Hoàng hậu Xuất Hà Đa buồn khóc Rơi nước mắt Và tâu với vua đại thiện kiến Tâu đại dương Tất cả mọi sự vật khả ái khả lạc đều thay đổi Không có thực thể Thực sự biến hóa Đại dương chớ có bệnh chung Với tâm quyến luyến chúng Đau khổ thay Sự mệnh chung với tâm còn ái luyến Đáng trách thay Sự mệnh chung với tâm còn ái luyến Tâu đại dương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 Vua Đại Thiện Kiến sống sung sướng đời sống của một hoàng tử Trải tám dạng bốn ngàn năm là một phó dương Trải tám dạng bốn ngàn năm làm vị quốc dương Trải tám dạng bốn ngàn năm làm gia chủ Sống phạm hành trong lâu đài Đam Ba Ngài tu tập bốn thần tốt như vậy Sau khi thân hoại màng chung Ngài được sanh lên cõi phạm thiên Này Ananda, các ngươi có thể nghĩ Thời ấy Vua Đại Thiện Kiến là một vị khác Này Ananda, chớ có quan niệm như vậy Thời ấy, chính ta là vua đại thiền kiến Tám dạng bốn ngàn kinh thành Với kinh thành Kusavati Là đệ nhất ấy thuộc của ta Tám dạng bốn ngàn lâu đài Với lâu đài Đamma Là đệ nhất ấy thuộc của ta Tám dạng bốn ngàn cao đường Với cao đường Đại Trang Nghiêm Là đệ nhất ấy thuộc của ta Tám dạng bốn ngàn sàn tỏa ấy Bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà Bằng gỗ kiên cố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 tám dạng bốn ngàn con ngựa với những trang sức bằng vàng, cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng và mã dương và La là hà kha là đệ nhất những con ngựa này đều thuộc của ta tám dạng bốn ngàn cổ xe này với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo với những trang sức bằng vàng, cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng và cổ xe tên visa Janta là đệ nhất những cỗ xe này đều thuộc của ta tám vạn bốn ngàn châu ngọc này với bảo châu là đệ nhất đều thuộc của ta tám vạn bốn ngàn phụ nữ này với phụ nữ báo là đệ nhất đều thuộc của ta tám vạn bốn ngàn gia chủ này với gia chủ báo là đệ nhất đều thuộc của ta tám vạn bốn ngàn người dòng họ sát đế lỵ này với tướng quân báo là đệ nhất đều thuộc của ta tám vạn bốn ngàn vũ ngưu với trang sức bằng giải cây đây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 hay bằng gỗ kiên cố. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn con voi ấy chỉ có một con voi mà ta cởi thời ấy, đó là tượng dương Uposatha. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn con ngựa ấy chỉ có một con ngựa mà ta cởi thời ấy, đó là con mã dương và Lahaka. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn cổ xe ấy chỉ có một cỗ xe mà ta cởi thời ấy đó là cổ xe Vezaranta. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn phụ nữ ấy chỉ có một phụ nữ hầu hạ ta thời ấy, đó là phụ nữ của dòng sát đế lì, hay dòng Vela mikani. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn loại giải cô ti ấy chỉ có một loại giải sắc chất tế nhị mà ta mặc thời ấy, đó là giải gai, giải bông, giải lụa hay giải nhung. Này Ananda. Trong tám dạng bốn ngàn loại cháo sữa ấy Chỉ có một loại cháo sữa Mà ta dùng thời ấy Đó là cơm và đồ ăn Này Adanda Tất cả các pháp hữu di ấy Nay đã vào quá khứ hoại diệt và biến hóa Này Adanda Các pháp hữu di vô thường là như vậy Không kiên cố là như vậy Không đáng tin tưởng là như vậy Vì rằng này Adanda Tất cả các pháp hữu di Cần phải nhàm chán Cần phải thoát ly